các bạn đang nghe tại đọc truyện audio .net. tất cả đều lộ ra vẻ mặt của người tầng trài hiểu rõ hiểu rõ bày ra dáng vẻ nhà có con trai lớn tràn đầy vui mừng ngày hôm đó lần đầu tiên bạch an kỳ căm hận chiếc xe cadillac ở nhà mình thật là con mẹ nó quá rộng mà Hà lộ ngồi cách anh thật là xa như vậy anh không thể làm bộ cẩn thận đụng phải bàn tay nhỏ bé mềm mại rồi bất quá thật là may anh có thể liếc trộm cô Coi như đền bù một chút mất mắt cũng được. Có thể cho em xuống chỗ này không? Hà lộ đột nhiên hỏi tiểu trần. Làm cho Bạch ăn kỳ sừng sốt. Sao vậy? Em... Hà lộ trần chờ đột nhiên nghĩ đến. Cô chẳng qua chỉ là hầu gái nhà họ Bạch. Cùng đi cùng về với thiếu xa. Chắc chắn chỉ có cô cảm thấy mất tự nhiên có phải hay không? Cô đúng là vẫn để ý đến ánh mắt của bạn học. Cô có thể coi mình là người hầu nhà họ Bạch. Nhưng không muốn bạn học dùng ánh mắt các thường mà bàn tán về cô. Bạch An Kỳ lại cho là cô không muốn đi cùng với anh. Trong lòng buồn bực sắc mặt cáo kỉnh, giọng nói cũng vì thế mà tăng cao. Thế nào hả? Không muốn người ta biết cô nhà tôi sao? Không phải như vậy, thiếu ra Thật là xin lỗi, còn như là tôi chưa nói gì đi. Bạch An Kỳ nhìn bộ dáng không tự nhiên của cô, cuối cùng cũng mềm lòng, nhưng vẫn bực mình như cũ. Cho nên anh giận dỗi không mở miệng nói chuyện, không muốn nhanh như vậy tha thứ cho cô. Ngày đầu tiên cai sẵn, Trước cổng trường vô cùng náo nhiệt Bạch An Kỳ và Hà Lộ Đều có tiếng tâm ở trong trường Dù sao Hà Lộ cũng là người duy nhất Dám can đảm đem con trai bào bối của hồ ra Để vào trong mắt Lại quật ngã anh ở trước mặt mọi người Cho nên khi cô và Bạch An Kỳ Cùng nhau xuống xe Không ít sự chú ý Hà Lộ nhanh chóng cảm ơn tài xế và Bạch An Kỳ Sau đó rời đi Để lại Bạch An Kỳ nhìn chằm chằm Táp bóng lưng cổ cô Hà Lộ không nghĩ đến ngày đầu tiên cai rằng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 mới có thể giữ được tiểu bạo lực như con. Làm tới sợ muốn chết, chẳng lẽ cậu lại phát bệnh sao hả? Mỹ Nguyệt kêu lên. An Kì không để ý hà lộ chống đôi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện